Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiều vi mừng dỡ vột chạy ngay về hướng đó Nhưng khi cô vừa chạy đến nơi Thì lại không thấy bóng dục tâm đầu nữa Tại sao? Tại sao lại như vậy? Kiều Vy hoảng hốt hỏi lòng mình Trong niềm đau hụt hấn Cứ mãi miết buông rời Kiều vi Cậu đừng buồn nhé Kiều Vy giật thoát mình Vì cô vừa nghe thấy tiếng của ai đó Vừa vọng lên phía sau mình. Là tiếng của dục tâm. Đúng là tiếng của rụng tâm vừa nói với mình. Kiểu vì mừng giờ quay lại. như khi ánh mắt cô vừa ngoảnh lại. Thì cô đã phải chết đến người. Vì đó không phải là cảnh mà cô hằng mong đợi. Ngược lại. Đó là một cảnh tường khiến cô. Phải ra tội kinh hoàng. Trần cây đã chỉ thiệt rong rêu cổ kinh ấy. Là một hình hài gây buộc. Bị trao cổ đang lất vất đù đưa Với những cánh tay bị cột Khuôn mặt rách nát trắng dã vì bợt nước Đôi mắt đang mở chừng chừng Nhưng vẫn còn mang nặng những hoàn khiến Cậu vì bàng hoàng thét lên kinh hãi Vì dục tâm đã chết tự bao giờ Bầu trời hung tàn Như đang muốn trút xuống thế gian Muôn ngàn điều giận dữ Tiếng sấm sét gào thét Như muốn xé tan cả cõi không gian. Lòng người đã kiệt, tình người còn xóa lại nỗi mồ côi. Con tim người thì đớn đau, như muôn ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào chính nơi huyệt tử. Kiểu bị gạo thét cuồng đau, như một bóng ma đã bị bỏ đói ngàn năm trong rừng thạm. Trong cơn thống khô tuột cùng ấy, bất chợt cô lại lặng lẽ cười, nụ cười nhạt thách, xen lẫn đau thương. Còn khủng khiếp hơn cả ngàn tiếng khóc than của bạn giống nổi Coi lòng cô như đang tê giả Lý trí cô như đang bị vụn vỡ tan thành Sự đau đớn cùng cực trong cô Như đang chất ngất bởi những niềm đau không giới hạn Đầu bị hụt xuống Mái tóc dài của cô cứ bỏng bành trôi theo Những dòng nước mưa đang chảy rầm rè trên mặt núi Vừa quá đau đớn mà không hề biết rằng Phía sau những cây đá chỉ thiên cổ kính, có một bóng người lùm tùm đang lặng lẽ, đứng nhìn cô không chớp mắt. Hiện diện trên khuôn mặt gươm ghiếc ấy, ấy là một nụ cười. Một nụ cười cùng ánh mắt đầy ai oán, đang lẩn khuất trong buổi sớm gió mưa. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Kiểu vì liên tục đặt những câu hỏi trong sự xót xa. Giờ cô cảm thấy mình thật vô dụng. Lòng vẫn xót đau, mưa vẫn rơi trắng xóa, lòng nuối tiếc khôn nguôi. Kiểu vì ngẩn mặt lên trong khoảng trống của tâm hồn vừa buồn bỡ, thì cô lại thấy thực sự hãi hùng Cô thấy bên dưới cái xác lơ lần của dục tâm, đang có một ánh mắt đầy ai quán đứng nhìn chậm chậm không trước mắt. Ánh mắt lạnh lẽo ấy đang được toát ra từ một người thiếu nữ. Một thiếu nữ đang khoác trên mình bộ y phục có màu đỏ thắm Kiểu vi bật trận, cô ngã ngược về phía sau trong sự kinh hãi tột cùng. Cô còn chưa hết bảng hoà, thì người thiếu nữ mặc áo đỏ ấy đã ở cách xa cô hàng mấy trượng. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kiểu vi vùng bước chạy đuổi theo một cách điên giãi như người mất lý trí. Dưới màn trời giông mù mịt, vì chỉ thấy bóng người thiếu nữ đó càng lúc càng trôi xa mình hơn. Cô chân kiểu vì đang dượt theo một cái đích chỉ có trong ảo ảnh mà cô không hề biết. Xung quanh những cây đá chỉ thiên hờ hứng không hề nói với cô rằng phía trước cô đang là một vực thẳm. Rồi một tiếng kêu thét kinh hoàng đã vang lên. Kiểu vì đã rơi vào một khoảng không sâu hun hút như không có giới hạn. Trời và đất vẫn hàm đạm trong tối tăm, dường như tất cả vạn vật đều đang muốn khóc than cho những số phận hầm hiu. Và những con người yếu đuối đang góp mặt trên nhìn thế này. chương 20 U Linh trong Điệp Công Hai nhóm người vẫn mãi miết tìm kiếm kiểu vi không ngừng nghỉ. Rõ ràng là sự việc đang xảy ra quá với tầm kiểm soát của họ. Trời đã sầm sập tối. Nhóm người của lương đạo đã quy tụ tải lều. Họ cùng mang theo những vẻ mặt thất vọng và đầy lo lắng. Không biết nhóm người bên phía anh Lâm có kết quả gì không. Lương Đào nói mà đôi mắt cô vẫn đang hướng về một phía. Chính cô cũng không thể ngờ được rằng mọi chuyện đã xảy ra tồi tệ đến mức như vậy. Lòng còn đang bè bột. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net